Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net Hello Kim Thoa, hello Đào Văn Hiếu Bác của Tám anh sắp kết thúc phần rồi đó em Đã nhận được thông báo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 Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 Cũng là kết thúc của chuyện ma kinh dị Làng quê, thần dữ của đòi mạng nhà địa chủ Chúng ta sẽ review nhanh lại ở tập 1 cái nội dung Để cho những bạn chưa kịp theo dõi tập 1 nắm được Thì ở cái ngôi làng này thì nó, nó đã xảy ra cái sự việc đó là Cái, địa chủ, cái thằng cha địa chủ này nó ác lắm Vợ chồng nó ác lắm Và nó muốn giấu của cải Thì nó đã à, Ở trong cái gia đình nhà đấy Thì nó có cái, cái, cái, cái, cái Anh xe và chị bếp Hai người thì thầm yêu trộm nhớ nhau Và đã muốn thoát khỏi cảnh khổ sở Thì đã tìm bàn cách Bàn kế để bỏ trốn Thế nhưng mà cái con mụ bị con mụ vú già Nó xì đẻo với chủ Và vợ chồng nhà chủ thì vốn dĩ là nó ác cho nên là chúng nó đã bảy mưu để bắt lại vợ chồng, cái cặp đôi này. Đó, thì ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy cái đoạn nó bị cặp đôi này bị bắt lại và cái bên cạnh đó là cái âm mưu là chúng nó muốn à, muốn là là bắt cái cô cái cô bếp này để luyện thành thần giữ cổ và chúng nó cũng đã giết à, cái anh xe là cái, cái anh người yêu của cô bếp. Cái sự tình nó rất là thương tâm và hôm nay thì À, cụ thể tiếp tục nó như thế nào Cái âm mưu nó tiếp tục được thực hiện như thế nào Rồi những cái giá phải trả nó như thế nào Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi Để ủng hộ tác giả Nam Kun Và đọc các tác phẩm khác của Nam Kun Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả à Tụng gián ở phần mô tả của video Ở bên uh, fanpage thì mình đã game comment của tác giả rồi Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Ở trên ô chat box Chia sẻ các tác phẩm của Nam Kun tới đông đảo uh độc giả hơn nữa. Bật mí là anh là tác giả Nam Côn cũng đang ấp ủ một cái một cái bộ truyện dài mà các bạn biết đó. Nam Côn thì chuyên gia viết về pháp sư mà viết về dài chắc cũng không phải dạng vừa. Thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn để theo dõi nha. Để ủng hộ A Tuấn thì chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tắt tên những đứa hay sợ mà vào đây và không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Vào tập 2 kết thúc của thần dữ của Đòi mạc nhà địa chủ rời khỏi căn hầm Áng chừng bây giờ cũng là cuối giờ dần. Đàn gà ở trong làng đã thức giấc, bắt đầu gáy lên dâm gian. Sau khi xử lý xong cái sắc của anh Hồng, lão đớp cùng với gã thầy tà lên nhà trên nghỉ ngơi. Lão đớp tay vân vê bi thuốc lào, lại say mụ vú già đi nấu bát cháo, để cho lão và gã thầy tà ăn lót dạ. Sau cả một đêm hề hục mệt mỏi. Thấy lão ngồi trầm ngâm một hồi Mà còn chưa có châm đón hút Gã thầy tà mới cất tiếng hỏi Kìa Thế bây giờ ông còn bận tâm điều gì Bạn này Thầy ngăn không cho con giành kia Nó cắn lưỡi tự tử. Thực tình là Tôi không hiểu Chả phải chính tay mình cắt lưỡi thằng xe Thế mà nó đã chết đầu Đấy Thì ngay từ cắn với cách nó khác nhau đấy chứ <cười> nếu mà ông không tin ông cứ thử xem ông nhắm mắt lại ông nè lưỡi ra ông cắn cái thật mạch tôi khẳng định là chưa đầy tuần tra ông đã đi theo ông bảo ông vải rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.